82. Nỗ lực Mọi người đều biết rằng, không thể thành tự bất cứ điều gì thuộc lĩnh vực vật chất mà không có nỗ lực. Đối với mục đích chủ yếu của cuộc đời, cuộc sống của linh hồn bạn, thì cũng tương tự như vậy. Bạn không thể thành tự bất cứ điều gì cho linh hồn mình mà không có nỗ lực. Bất mãn với chính mình mà có một bước vọng về sự hoàn hảo nội tạng. là những điều kiện cần thiết cho cuộc sống tinh thần của bạn. Chỉ có những điều kiện này mới thúc đẩy bạn cố gắng cải thiện chính mình. Sau một ngày nóng bức giữa mùa hè, một cơn mưa mát lành rơi xuống đất. Cùng thế ấy, sau ánh mặt trời lúc đốt của sự tự ái một, những cách hành xử khiêm cung làm tươi mát lại linh hồn. bất cứ khi nào bạn so sánh những hành động của mình với hành động của những người khác thì bạn đã cho phép sự cám dỗ đặt một trở ngại trên lối đi tới sự tự cải thiện